Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 13 tiểu thuyết Đất nước đứng lên của nhà văn Nguyên Ngọc qua giọng đọc Nhật Hoa. Núp cũng không ngủ, núp nằm nghĩ tới anh thế bây giờ ở ngoài rừng. Làm ba làng chỉ có xá và khưu tốt nhiều. Còn lũ làng nhiều người nghe theo Pháp lâu rồi. Nút không dám kể cho anh Thế ở Ba Lan, nhưng nút cũng không thể cho anh Thế về Công Hoa ngay được. Từ khi Công Hoa phá tập trung của Pháp ở Hà Ro chạy về làm làng mới, Pháp càng đi lùng diết. Có khi 500, có khi 1.000 tên, súng lớn, máy bay. Lần này thanh niên Công Hoa cũng đánh chết được Pháp, nhưng rồi cũng phải đốt làng chạy nữa. Khi trước đã ra khỏi chân núi trừ lây khá xa, bây giờ càng ngày càng phải lùi dần trở vào sát chân núi. Làng Công Hoa từ đó có một kỷ luật giữ bí mật rất cao. Trung quanh làng cắm trông như dao mọc, đi một ngày đường cũng chưa hết trông, dưới suối cũng có trông, trên cây cũng có trông. Chỉ có người Công Hoa biết trước những con đường ra vào bí mật. Người ngoài làng muốn đến Công Hoa phải có núp còi đi còi lại 5 lần, 10 lần, biết là người thiệt tốt, muốn đánh Pháp. Pháp đánh không khai. Pháp bắt dẫn đi tìm Công Hoa không đi, bây giờ mới tự tay núp dẫn vào. Đi không có núp dẫn, thế nào cũng bị trúng trông. Hôm qua ngồi nói chuyện với anh Thế xong, anh Thế nói. Anh đi về Công Hoa cho tôi đi theo, tôi muốn thấy mặt người Công Hoa thăm cho biết. Núp nói, anh đi theo tôi không được đâu, con đường tôi đi xấu lắm, hòn đá to, cái dốc cao, còn gọp nhiều, con voi nhiều, còn vắt cắn chảy máu, mai mốt người công hoa làm đường tốt, anh tới biết mặt người công hoa sau cũng được. Thế nhìn cặp mắt to màu nâu sẫm của núp, nhớ lại những điều núp đã nói với anh từ sáng đến giờ, rất tha thiết nhưng không tài nào khơi được một chút bí mật gì về địa điểm. Dân số, vũ khí của công hoa thế biết rõ con người đó rồi anh không nài thêm nữa không ngủ được nửa đêm núp chờ dậy ngồi dựa lưng vào tường hai mắt mở thao láo nhìn trong bóng tối những điều anh thế nói với núp buổi sáng nay cứ trồn vờn trong óc mãi lúc nhớ anh cầm anh cầm khi đi về dưới kinh chắc còn nhớ rất nhiều điều chưa nói được với núp Nếu trong hơn 3 năm qua có anh Cầm ở đây giúp đỡ thêm thì chắc công hoa còn khá hơn nhiều. Bây giờ có anh Thế lên rồi, chắc anh Thế còn nói cho núp biết thêm nhiều cái hay, cái tốt nữa, biết thêm cách đánh pháp thế nào cho hơn nhiều nữa. Lúc nhớ lại ngày khởi nghĩa đi ăn khê làm lễ, bữa đó lần đầu tiên núp biết làng công hoa như dòng suối nhỏ, khắp đất nước mình có bao nhiêu dòng suối nữa chảy chung về con sông lớn. Hơn 3 ba năm nay, con suối Công Hoa bị đứt riêng ra mất Bây giờ có anh thế lên, núp lại được biết tất cả các con suối trên đất nước, nước mình Ở đất bớt, ở Công Pơ Long, ở Việt Bắc, ở Kinh, ở đâu đâu cũng chảy đều, chảy mạnh Con suối Công Hoa bây giờ bắt được xong rồi Đêm nay hình như cũng chảy rạt rào hơn Trăng bụng núp bây giờ cũng như con suối đó Núp đứng dậy, đi ra cửa, nhìn lên trời, ngó ông sao phía bóc hồ, rồi ngó xuống phía kinh. Mây ủn lên chém bất nhiều ông sao, rồi mưa lác đác, nghe có tiếng chân người sau lưng, quay lại thấy mẹ. Mẹ chưa ngủ à? Chưa, Núp à, chắc anh thế ướt hết. Núp cũng vừa nghĩ thế, mẹ nói. Con đem anh Thế về đi Sao con không thương người kinh Núp nhìn mẹ lắc đầu Chưa được đâu mẹ Để mai con tới rừng Ba lang Là một cái nhà nhỏ cho anh Thế ở đó tạm Núp ngồi trong trời anh Thế Giữa rừng Ba lang Bên cạnh xá Núp nhớ lại hơn 10 năm trước đây Đi qua con suối đất hoa Xuống coi Pháp ở An Khê Lúc gặp một ông già áo khố bị Pháp thả bom cháy cả phải đeo một miếng vỏ cây trước bụng. Ông già cũng một đứa bé, cha mẹ vừa bị Pháp đánh, về đau rồi chết. Từ đó đến nay đã 15 năm, đứa bé đó bây giờ đã lớn lên rồi. Nó đen như một hòn than, tóc bù xù, không làm tối được đôi mắt rất sáng. Khi nó nói chuyện Pháp, nó như một con beo con, khẩm gừ, dữ tợn. Đứa bé đó trùng tên với em núp Nó là xá ngày nay đấy Xá lớn lên ở Ba Lang Năm 10 tuổi, xá theo lũ làng đi làm sâu cho Pháp Pháp đánh, xá chỉ lại rồi bỏ chạy trốn vào núi Năm 12 tuổi, ngay ở làng Công Hòa có anh núp đánh Pháp Xá muốn đi tìm mà không biết ở đâu Xá hỏi anh Khưu là người khá nhất trong làng Ba Lan Anh Khư nói Làng Công Hòa có đê núp đánh Pháp tốt lắm Xá hỏi Thế sao anh khưu không theo anh núp đánh pháp Khư vào đầu đứa con gái nhỏ của anh nói Tôi còn cha, còn mẹ, còn đứa con gái này Cái chân còn nặng lắm, không bỏ làng đi được Đi theo anh núp thì phải khổ Còn tôi chịu khổ lắm không nổi Từ khi có anh Thế lên ở ngoài rừng bắt liên lạc với anh khưu Xá theo anh khưu ra rừng gặp anh Thế Rồi theo miết anh Thế không muốn rời Năm nay xá 18 tuổi rồi Xá làm liên lạc giữa anh Núp và anh Thế từ một tháng nay Cả làng Ba lang chỉ có một mình xá Được anh Núp chỉ cho biết con đường bí mật vào làng Công hoa Xá không được nói lại với ai Cả với anh Thế nữa Anh Thế ở một cái tròi ngoài rừng Có gì cần gặp anh Núp thì xá đi kêu Có gì cần nói anh Núp thì xá đi nói dùm Buổi sáng nay, anh Thế nhờ Xá đi kêu anh Núp. Xá đi rất nhanh, bây giờ dẫn anh Núp về đến trời anh Thế ở đây. Anh ngồi bên cạnh Xá, xá mở một quyển sổ nhỏ, tay cầm cây viết chì tô theo các nét anh Thế mới phóng cho chiều hôm qua. Núp chống tay lên cằm, ngồi nhìn tay Xá chăm chú. Đợi Xá run run tô xong một vòng tròn trên giấy, Núp hỏi. "Xá à, anh Thế bày lâu chưa?" Mà xá làm được cái chữ đấy Xá ngức lên cười Bày năm nay rồi Tôi biết chậm quá mà Anh thế đang cúi tìm cái gì Trong một cái túi phải Không ngừng lên nói Không chậm đâu Xá học thế nhanh đấy Học hai tháng nữa Đọc được cái giấy đấy Núp lại ngồi nhìn xá Anh nhớ lại những ngày tuổi trẻ của mình Trong bụng vừa mừng Vừa thương xá Thường anh Thế, anh Thế nói Mai mốt anh Núc cũng học chữ nhé Núc cười Tôi già rồi, không học chữ được đâu, học đánh Pháp thôi Từ một tháng nay, cứ ba ngày, 5 ngày Núc lại đi đến rừng Ba Lan gặp anh Thế một lần Cả ngày Núc cảm thấy anh Thế giống anh cầm ngày trước càng thấy trong bụng mến anh Thế hơn Mỗi ngày núp nói cho anh Thế biết thêm một ít tình hình làng công hoa. Mỗi lần gặp nhau nói chuyện, anh Thế cũng bày núp thêm được một vài điều mới. Lúc nghe lời anh Thế đã nói được lũ làng chịu làm dễ chung. Mấy năm trước chưa biết, chỉ người nào cặm cụ làm dễ người nấy. Người mạnh thì đủ ăn no, người già yếu, quá mồ côi, một mình không làm nổi. Cuối năm đói, lũ làng phải chung gạo, chung bắp lại giúp. Bây giờ biết tập trung lại hết, chia ra từng tốt làm chung, tốt nào cũng có người mạnh, người yếu. Hôm nay kéo hết tới chặt cây đút sẫy cho bếp này, ngày mai lại kéo hết tới chặt cây đút sẫy cho bếp khác. Làm rất mau, sẫy nào cũng tốt, cuối năm nay chắc bếp nào cũng dư ăn. Trong làng cái việc chi khó, nút đi tìm hỏi, anh thế điều bày cho làm được tốt hết cả. Lúc vẫn ngồi im nhìn xá cầm cụ viết Rồi quay lại nhìn anh thế Xá bây giờ quấn quyết lấy anh thế Ban đêm cũng ở ngoài rừng ngủ chung Ban ngày đi tìm được con ốc Con cua Con cá dưới suối Cũng đem cho anh thế Lúc nghĩ tới lũ làng cứ thúc núp Dẫn anh thế về đi Sao núp để lâu thế Thôi Lần này tiệt lúa xong Làng hết cữ Anh thế được về công hoa Cho lũ làng thấy mặt rồi đấy. Trong bụng nghĩ vậy nhưng chưa nói gì cho anh Thế biết cả. Anh Thế dù núp ra ngồi dưới một gốc cây keo pong rất lớn. cây to và dài, lá chùm rủ mọc dày, ngó như cánh tay một con phượng rất lớn đưa xà xuống, muốn nhúng hẳn vào dòng suối nhỏ. Nước trong chảy lanh tanh phía dưới. Hôm nay anh Thế nói chuyện không nên chạy làng nữa. Đu mở to mắt Nhìn cảnh cây cơ bông Không được, anh thế ạ Không phải người công hoa muốn chạy mãi đâu Nhưng ở một chỗ thì đánh pháp không nổi Nhất định pháp đánh mình phải thua Đánh bẫy đá Đánh trông được một lần Lần sau nó biết chỗ Đánh không được nữa Nó đem máy bay tới thả bom Không có con đường chạy Người công hoa bây giờ phải như con thú trong rừng bữa này ở bụi này Ngày mai ở bụi khác Thế hỏi Còn giấy thì làm sao? Nút thở dài. Cũng phải chịu thôi, chạy được gần thì làm giấy cũ, Khi phải chạy xa thì bỏ luôn thôi. Khắp quanh núi Trư Lây này, bây giờ giấy người công hoa bỏ chỗ nào cũng có đấy. Không phải người Bana bụng không biết thương cái giấy mình làm ra đâu. Đất cái giấy đỏ thấm máu bàn tay người công hoa, thấm mồ hôi người công hoa, tiếc lắm, nhưng làm sao? Thế bứt một cái lá Chậm rãi xé làm đôi Làm tư, làm tám Rồi vò nát, ném xuống đất Phủi tay thế nói Bóc hổ dậy Phải làm dãy ăn no Thì mới đánh pháp lâu được Chạy mãi, bỏ dãy mãi Thì không no được, không đánh lâu được Bây giờ phải tìm cách ở một chỗ Đánh pháp, làm dãy Không chạy nữa Cách gì? Phải tổ chức làng lại, anh núp ạ Tổ chức sao Suốt ngày hôm đó Anh Thế bản với nút cách tổ chức lại làng công hoa Thành làng kháng chiến Không chạy nữa Phải tổ chức dân quân Phải làm thêm nhà bí mật Làng bí mật trong rừng Giấu bớt lúa Phải làm đường bí mật cho người già Phụ nữ Còn nít rút lui khi Pháp tới Phải làm trong nhiều hơn nữa Cành gác kỹ hơn nữa Đến chiều khi ra về Lúc lấy trong gùi ra một trái bầu khô đưa cho thế. Cái gì đây? Lúc đè trái bầu xuống bên hòn đá nói. Bầu đựng mật con ong đấy. Khi trước anh cầm lên ở đây cũng có ăn mật ong này rồi. Lũ làng tôi biết người kinh thích ăn mật, người tôi đem cho anh đấy. Thế biết phòng tục người Bana không từ chối được. Thế nói. Tôi gửi anh cái lời bằng miệng thăm tất cả lũ làng anh núp nhé.